Mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Hoa hồng giấy, tác giả Lâm Đức Nhi, qua giọng đọc tuyết Mai. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lưng Trần. Rồi đi sông, chương 10, phần 1. Trên đời nào thấy cọc tìm trâu. Mùa thu như một cô nàng đổng đẵng, trong lúc mọi người chưa kịp đẹp phòng đã bất ngờ ghé thăm Tân Giang. Hôm qua nắng hè vẫn còn rực rỡ mặt trời chó chang tới mức không thể mở được mắt. Hôm nay khắp nơi phố lá rụng đầy, trời đất u ám, hoa cỏ ủ rũ, sắc thu điều hiu. Sáng sớm kim đồng hồ khẽ khàng chỉ tới 7 giờ rưỡi, bạch nhạn cuộn mình lưu liếng hơi ấm trong chăn, rồi rút đầu vào bên trong. Trực đêm hai ngày liền, hôm nay được nghỉ, cô không phải dậy vội, nhưng 10 giờ phải ra ra tiễn minh thiên. Thời gian trôi qua thật nhanh. Kỳ nghĩ một tháng rưỡi của Minh Thiên đã trôi qua, cô cũng đã ly hôn được một tháng mười ngày. Một tháng rưỡi này, nhà họ thương buồn vui lẫn lộn. Buồn vì đứa con gái thương Minh Tinh mà họ vẫn tưởng rằng rất thông minh và tự trọng, hóa ra lại đi làm gái bán hoa ở Tân Giang, cũng không những lại còn đi vay nặng lãi. Bà Thương gào khóc lông trời lỡ đất, trong cơn thịnh nộ, bệnh tim của bà tái phát. Nếu không kịp thời cấp cứu, thì xít nữa hồn đã về Tây Thiên. Thương Minh Tinh quỳ có trước giường bà, thề thốt sau này sẽ không làm những chuyện khiến bố mẹ đau lòng nữa. Bà thương vốn muốn từ mặt đứa con gái này, sau được Thương Minh Thiên khuyên giải, nên nhận thì nhận, nhưng bà ra quy định. Khi bà còn sống trên cõi đời này, Thương Minh Tinh không được ra khỏi Hiển Vân nửa bước, ngày nào cũng phải tích trình diện trước mặt bà. Vẫn chưa hả giận, bà còn cạo trọc đầu Thương Minh Tinh, khiến chị ta không thể ra ngoài phải ở trong bốn bức tường mà sám hối. Trong lúc buồn thương chồng chất, nhà họ Thương đón cô bạn gái chiến đón Thương Minh Thiên tới chơi thì đã đón cô đến hiện thân. Thương Minh Thiên đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội, mẹ anh đang ốm liệt giường, còn một niềm vui rất lớn nơi xu nổi u ám trong lòng bà. Mặt khác, Bạch Nhạn cũng rất muốn được nhìn thấy anh sống hạnh phúc. Cô bạn chiến đấu đối với anh tình sâu nghĩa nặng, sau khi biết chuyện của Thương Minh Tinh, không những cô ấy không kỳ thị mà còn an ủi anh. Còn nói sẽ nhờ người bạn của bố mình giúp thương Minh Tinh tìm việc Như vậy Minh Tinh sẽ không làm đường lạc lối nữa Nếu không thể ở bên cạnh người mình yêu mà lấy được người vợ như cô bạn chiến đấu này Cũng coi như sảm sự nói tiếp trong kiếp này xuống mức thấp nhất Vì vậy cô bạn gái chiến đấu đã đến hiện vân với một tư cách là bạn gái thương Minh Thiên Mặc dù không thể cử hành hôn lễ ngay lập tức Nhưng trước một niềm vui bất ngờ lớn như vậy Bà Thương đã hồi phục lại như có một phép màu Phấn khởi dẫn con dâu tương lai đi chào hỏi Họ hàng, bạn bè Gặp ai cũng khoe con dâu xinh đẹp thế nào Giỡn gian ra sao Niềm vui này Bạch nhạn đang ở Tân Giang Cũng có thể cảm nhận được Tối hôm qua Lãnh Phong và cô cùng mời Minh Thiên Với bạn gái anh đi ăn bữa cơm chia tay Bạn gái của Minh Thiên ngoài đời Còn xinh đẹp và khóng khoáng hơn trong ảnh Tính tình cũng dễ chịu Trong bữa cơm, ánh mắt cô luôn nhìn thương Minh Thi Tỉnh thoảng lại thì thầm nụ với anh Minh Thi luôn dịu dàng đáp lại cô Những lúc không ai nhìn thấy, anh không khỏi thở dài Ăn cơm xong, Lãnh Phong đưa họ về khách sạn trước Sau đó đưa Bạch Nhạn về chỗ trọ Lãnh Phong hỏi đùa Bạch Nhạn Anh muốn lên uống chén trà có được không? Bạch Nhạn vờ không để ý Nói cô ở bệnh viện suốt hai ngày, nên nhà cửa lộn xộn, đợi lúc nào dọn dẹp gọn gàng sẽ mời anh lên chơi. Lãnh phong so đầu cô, mở cửa xe cho cô, cười cười rồi ra về. Bạch nhạn vào nhà, còn chưa kịp tới cửa, đã nghe thấy chuông điện thoại, là Minh Thiên gọi. Anh ra ngoài mua ít đặc sản, mang về danh trại, tiện thể xem em đã về nhà an toàn hay chưa. Minh Thiên đứng dưới bóng cây, ánh đèn vàng xuyên qua cãi lá, hắt những đốm sáng lớn đốm trên người anh. An ninh ở đây rất tốt, Bạch nhạn cười. Cô đứng cách Minh Thiên một cánh tay, thò đầu ra nhìn bàn tay trống không của anh. Siêu thị sắp đóng cửa rồi, anh mau đi đi. Bạn anh còn đang ở khách sạn đợi anh đó. Tiểu nhạn Minh Thiên run rẩy gọi. Giá, cô ngoan ngoãn đáp. Tiểu nhạc, anh muốn ôm em một lần cuối cùng. Hương Minh Thiên cắn môi, hít thật sâu. Từ nay về sau, anh đã có bạn gái. Kiếp này, anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với cô ấy. Anh không thể thoải mái, vô tư nhớ về tiểu Nhạn, Cũng không thể bày tỏ sự quan tâm đối với cô. Tiểu nhạc có thể nằm trong một góc khuất trong... Ai biết đến trong trái tim anh, để khi tỉnh lại nửa đêm khuya thanh vắng, một mình anh thầm lặng nhớ nhung. Minh Thiên, không được. Bạch nhạn khẽ lắc đầu. Đừng có bắt chước những người đàn ông hư hỏng khác. Trong lòng trái tim có hình ảnh một người, ngoài mặt lại nhìn một bóng khác. Anh phải thành tâm thành ý. Đối xử tốt với một người thì mới có thể nhận được sự báo đáp toàn vẹn từ họ. Bây giờ anh đã có bạn gái, anh ôm em thì sẽ không công bằng với cô ấy. Cũng là không tôn trọng em. Trong lòng anh nghĩ gì em đều hiểu rõ. Anh đừng nói gì, cũng đừng làm gì. Như thế này là được rồi. Sau này em cũng sẽ sống thật tốt giống như anh chị. Minh Thiên gật đầu Cố nén nỗi xót xa Đăng dâng lên trong lòng Được Vậy thì không ôm nữa Tiểu nhạc Sau này kết bạn Thì phải nhờ người nghe ngóng trước Đừng cho người khác cơ hội Làm tổn thương em Sẽ không vậy nữa đâu anh Xếp hàng là ngoại lệ Tiểu Nhạn, Thật ra Lãnh Phong là người đàn ông tốt Vâng Điều này bệnh viện bọn em đều công nhận Bố anh ấy đều mất rồi Anh ấy không phải là người sành sở Theo kiểu truyền thống Làm bạn gái anh ấy Sẽ không quá thiệt thòi Hơn nữa anh ấy đã từng mất đi người thân Chắc chắn sẽ rất biết trân trọng Một nữ của mình Minh Thiên Anh nhiều chuyện thật, có phải anh lo cho em không lấy được chồng không? Mẹ em còn không lo, anh lo cái gì chứ? Đi mau, đi mau, nếu không bạn gái anh lại đăng tìm trẻ lạc bây giờ. Bạch Nhạn dơ tay đẩy anh. Minh Thiên lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ trước mặt mình rồi nhắm mắt lại. Tiểu Nhạn, tạm biệt. Không đợi Bạch Nhạn trả lời, anh tiến lên phía trước ôm lấy cô rồi vội vàng buông ra, quay người bỏ đi. Lần này, sự thật là tạm biệt. Sau này, Bạch nhạn là Bạch nhạn của người khác, anh là Minh Thiên của người khác. Họ sẽ không còn bất kỳ sự liên hệ nào nữa. Bạch Nhãn ấn ngón tay vào trong miệng, nước mắt như mưa. Mười mấy năm bầu bạn, ngày hôm nay, đã trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất. Hò đầu ra khỏi chăn, tiếp xúc với không khí lạnh, Bạch nhãn không nhịn được hắt xì một cái. Cô day mũi, mở mắt ra ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Đây là nơi ở mới của cô, không phải là nhà cũ. Con người ta từ cây đắng đến ngọt ngào thì thích ứng rất nhanh, nhưng từ ngọt ngào đến cây đắng thì rất khó chấp nhận. Mấy ngày đầu mới dọn đến đây, Sáng nào tỉnh dậy, cô cũng mơ mơ màng màng, như thể vẫn đang ngủ ở căn hộ cũ. Còn cuộc hôn nhân ngắn ngủ của cô với ship Khang, chẳng qua là một giấc mơ lạ lùng mà thôi. Rửa mặt xong, nhìn mình trong gương, cô từ từ định thần lại. Đó không phải là mơ, cô đã kết hôn, hiện tại đã ly hôn. Về việc ly hôn của cô, trong bệnh viện, mọi người bàn tán rơm rã, đủ các phiên bản, nhưng... Tư tưởng chủ đạo thì có một, đó là chênh lệch địa vị giữa hai người quá lớn, cô không xứng đáng với xếp khang. Nghe vậy, Liễu tinh bèn bèn hùng dũng đứng ra bên vực Bạch Nhạn, nói Bạch Nhạn đòi bỏ xếp khang trước, khiến mọi người đều nở một nụ cười thương hại. Bạch Nhạn lại thấy, chẳng thấy sao. Bệnh viện đông người, cô có thể là một nhân vật chính của tinh đồn thị phi được mấy ngày. Quả nhiên, khi tiết thu mát mẻ chẳng còn ai nhắc tới cô vợ bị chồng ruồng bỏ của vị trợ lý thị trưởng nữa y tá trưởng lại bừng bừng khí thế giới thiệu đối tượng mới cho cô bạch nhạn có phải bọn mình đã trở thành gái già gái ế rồi không liễu tinh hỏi bạch nhạn liễu tinh bây giờ rất kiểng đi xem mặt bất kể là ai giới thiệu bất kể đối phương là người thế nào cô nàng đều trang điểm lộng lẫy hào hứng đi thể hiện mình Kết quả lại luôn mang về với một bạc yếu siêu. Chả biết đàn ông tốt, trốn ở đâu hết. Mấy ngã nhìn mình, gặp toàn hạn bỏ đi. Đúng là ủng phí cái váy 600 tệ của mình. Liễu Tinh ai oán than thở. 24 tuổi, mà là già à? Bạch nhàn hỏi cô nè, trái hẳn với Liễu Tinh. Bất kể là do ai giới thiệu, bất kể đối tượng là ai, Bạch Nhãn đều không đi. Cô không biết là do trước đây không được ngủ tử tế hay sao, cứ rảnh rỗi là cô lại tranh thủ ngủ quên trời quên đất, có lúc ngủ quá cả giờ cơm. Bạch Nhãn cảm thấy mình và Liễu Tinh thuộc dạng những phần tử khác người. Cô mang cái danh vợ cũ của trợ lý thị trưởng, người thường không dám dây vào, còn Liễu Tinh sống chung với chồng chưa cưới tới mấy năm. Cũng coi như là già nhân ngãi non vợ chồng Những người đàn ông khác khó lòng chấp nhận Bọn họ tuy không phải là gái già Nhưng cũng thuộc diện hàng tồn kho khó xử lý Viễn cảnh hôn nhân không hề lạc quan Dạo gần đây Liễu Tinh bị một cuốn sốc lớn Có một đồng nghiệp giới thiệu cho cô một anh chàng đã ly dị Còn đang nuôi một đứa con nhỏ Đàn ông dù có khác hẳn nhưng ly hôn rồi Thì sẽ giống như viên ngọc đẹp lồ lộ tỳ vết Đi gặp mặt về Liễu tên ôm lấy Bạch Nhãn khóc rưng rứt Nhãn, sao mình lại ra nông nổi này Dung nhan mình không tệ, lương lệ ổn Sao lại không tìm được anh chàng tử tế Trong sạch như tờ giấy trắng chứ Bạch Nhãn nít cô nàng Cậu tìm giấy hay tìm đàn ông Mình tìm cả hai Thế hey, cậu là cái gì? Bạch Nhạn hỏi rất chanh chua. Liễu Tinh cứng hỏng. Hai ngày sau, Liễu Tinh lại tìm đến Bạch Nhạn khóc lóc. Ủy ban thành phố Tân Giang vừa ra một chính sách mới để động viên thu hút nhân tài tới cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Tân Giang. Đồng thời, để giữ chân những nhân tài giảng dạy mà Tân Giang đang có, thành ủy Tân Giang đã xây thêm máy tòa nhà chung cư dành cho giáo viên ở phía tây thành phố. Giáo viên cấp 3 có thành tích xuất sắc, sẽ được phân cho một căn hộ có diện tích gần 200m2 mà giá thành chưa đến 3.000 tệ. Lý Trịch Hảo chính là giáo viên có thành tích ưu tú đó. Cuốn sốc này đối với liệu Tinh quả thật quá lớn. Giá nhà đất ở Tân Giang hiện giờ đều ở mức vạn tệ 1m2. Trước đây cô từng nói với Lý Trịch Hảo, cả đời này chỉ cần sở hữu một căn hộ, 50 đến 60 m là được rồi. Nếu không thì mua nhà cũ. Bây giờ 200 m vui đấy. Lại chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhưng lại thuộc về Lý Trạch Hạo và một mụ đàn bà khác. Suốt 14 năm, cô dốc bao tâm huyết, tình cảm và công sức huấn luyện Lý Trạch Hạo thành người giỏi giang như vậy, kết quả lại để cho người khác hưởng lợi. Cục tích này có thể nút trôi sao? Người ta chẳng vẫn nói ở hiền lại gặp lành ở ác giả ác báo đó sao tại sao bây giờ rành rành là cái ác mà lại sống bên vang tự đắc còn những người hiền lành như chúng ta lại phải ở đây ngậm đắng nuốt cay liệu tinh không cam tâm trước đây anh ta bảo mình phải tiết kiệm không được hoang phí bây giờ suốt ngày thấy họ ăn chơi đàng đi mở bên ngoài nghe nói đợt nghỉ hè anh ta còn đưa con tiện nhân kia đi du lịch nữa Bạch nhạc mỉm cười Cậu cho rằng đó là chuyện tốt Chẳng lẽ không phải Tiểu tinh lâu nước mắt Tình yêu còn mới mẻ như lửa cháy Có thể chiếu sáng cả bầu trời Nhưng cũng sẽ duy trì được bao lâu Phải chăng cuối cùng Tất cả mọi người đều quay về đến chốn bình yên Mình cảm thấy hôn nhân Có thể đứng quẩn qua những tháng ngày bình lặng Mới bền lâu được Sao mình nghe mà chẳng hiểu? Liệu tên chết mắt, nước mắt như chuỗi ngọc, nước dây rơi lóng lánh. Bạch nhạn vỗ vai cô, để cô ngã đầu, trên vai mình khóc cho hở. Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bóng rung lên rì rì, Bạch nhạn vội thò tay tấm lấy. Để ngủ im, buổi tối cô luôn chuyển điện, điện thoại về chế độ rung. Alo! Bạch nhạc nghe điện thoại Cổ hơi khang Nên cô khẽ hung hắn hai tiếng Trận nói với tôi Là vợ em ở trên giường nhé Bạch tiểu thư Lãnh phong nói mát Bạch nhạn bịt ống nghe Thận trọng ngồi dậy đảo mắt mấy vòng Làm ra vẻ như rất tỉnh táo Rất bình thường Anh lãnh à Có chuyện gì không Cũng không có chuyện gì lớn cả Anh chỉ muốn nói với em Bây giờ là 9h20 phút giờ Bắc Kinh Vị trí của anh hiện giờ là ở trước bồn hoa dưới tòa nhà của em Bạch nhạn nhảy dựng lên từ giường xuống đất Chạy ra cửa sổ Kho đầu nhìn xuống Lãnh phong giao điện thoại lên cười với cô Cô vào mái tóc với bù Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại rồi hét toán lên Buông ngay điện thoại rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh Kết quả Bạch nhạn chạy vội tới ra tàu chỉ kịp chào thương minh thiên một câu trên sân ga thì tàu họ đã từ từ lăn bánh thương minh thiên đứng ở cửa to vẫy tay với bạch nhạn anh mấp môi nói gì đó đứng ngược gió bạch nhạn nghe không rõ cô mới tới gần hơn nhưng tàu họ chạy càng lúc càng nhanh cô đuổi theo đuôi tàu thở không ra hơi khi không thể đuổi theo được nữa cô cúi xuống tay chống đầu gói thở hồng hộc rồi ngước lên nhìn đoàn tàu đã chỉ còn là một chấm đen Không hiểu sao, mồm bỗng mé sạch đi Nước mắt lã chả rơi xuống đất Lần ly biệt này sẽ là mấy năm Lãnh vong lặng lẽ đứng sau lưng cô Đợi khi cô bình tâm, lau nước mắt Rồi quay người lại Anh mới bước về phía cô Đi thôi Anh không hỏi cô làm sao vậy Hoặc là anh hiểu rất rõ Cô đang làm sao Nhưng anh cho rằng Không cần thiết phải bàn về chuyện đó nữa. Bạch nhạn lại ngoái nhìn, dãy đường rây dài hung hút, lòng ngực vẫn phập phòng. Họ lên xe. Hôm nay anh trực ca nào? Thật ra với chuyên gia như Lãnh Phong, bệnh viện chỉ mong sao cả năm anh không nghỉ. Nhưng đôi khi Lãnh Phong cũng xin nghỉ phép. Nếu không cả ngày thần kinh căng thẳng sẽ khiến con người ta suy si sụp mất. Lãnh Phong chăm chú nhìn con đường trước mặt. Hôm nay anh nghĩ, lát nữa cùng anh đi đến chỗ này nhé. Chỗ nào? Vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi biệt ly, bạch nhàng ợi ải chống cằm, buộc miệng hỏi. Lãnh Phong liếc cô, mỉm cười rờn ngoặt tay lái, chiếc xe rẽ vào một con phố rộng rãi. Đây không phải là thành phố cũ trước đây sao? Nhìn công trình đang xây dựng khí thế bút trời Ngoài cửa xe đập vào mắt, Bạch nhãn ngơ nhát hỏi Đúng vậy, bên kia là trung tâm thương mại lớn nhất Tân Giang Quá lên một chút là công viên có hồ nước Bốn bề đều là khu dân cư cao cấp Góc phía Tây là khu căn hộ dành cho giáo viên Sau này, nơi đây sẽ là khu vực sầm uất nhất của Tân Giang Môi trường cũng tốt nhất, dịch vụ đầy đủ cuộc sống vô cùng thuận lợi. Lãnh phong dừng xe trước một tòa nhà mới say rò đi vào trong. Nghe nói lãnh phong nhắc tới khu căn hộ giáo viên, bạch nhãn đoán đó chính là nơi khiến liễu tinh đau lòng. Trước khi bước vào cửa, cô không nhận được, ngoái đầu liếc về phía tây thêm một chút. cái liếc mắt này lại khiến cô nhìn thấy hai người quen, cô bắt chét nhéo mắt lại. Cũng chẳng có gì là lạ. Bây giờ là cuối tháng 8, trường học còn chưa chính thức khai giảng. Những người ôm mầm, cần mẫn vẫn có thời gian đi làm việc riêng. Nhưng hình như tâm trạng, các vị thợ ơm mầm không được sáng sủ cho lắm. Lý trạch Hậu mặn nặng như chị cuốc cầm đi về phía trước. Đi đồng đồng bỉ môi, mà cũng chẳng tươi hơn là bao. Điều thú vị là, hai anh chị lại không nắm tay nhau mà người trước kẻ sau trong như thể người dương nước lã. Thầy Lý đến xem nhà đấy à? Không đợi Lý Trạch Hạo đi đến trước mặt mình, Bạch Nhạn cười khúc khích rồi cất giọng chào hỏi. Nghe thấy giọng quen tai, Lý Trạch Hạo sững người ngẩng đầu lên, gương mặt đang đanh lại thoát cả bừng, ánh mắt láo đi đi đồng đồng lẹ làng đi tới bên cạnh Lý Trạch hạo nhét tay mình vào lòng bàn tay anh ta rồi ưỡn ngực thẳng người, khóe miệng, cong lên, tỏ vẻ âu yếm, không có ai thể chia cắt được. Em... đến xem nhà à? Lý Trạch hạo vừa hỏi chức câu thì thấy hớ, bởi Y, anh ta đã đến nhà bạch dạng, căn nhà rất to và sang trọng. Tôi đi cùng đồng nghiệp, à, chính là bác sĩ Lãnh, đến cùng tôi hôm anh và liễu tinh cãi nhau đó quả đúng là chọn đúng nước ấm sôi để nhấc lên màu đỏ trên mặt lý trạch hạo thất chuyển thành màu tím bằng Hận không thể tìm được cái lõm nẻ nào mà chui xuống anh hạo em đói rồi chúng ta tới nhà hàng quốc ăn thịt nướng nhé được không anh trấn tĩnh hơn lý trạch hạo y đồng đồng níu tay anh ta biểu điệu uốn éo mắt không thèm liếc Bạch Nhạn, mặt Lý Trạch Hạo cứng nhắc không dám trả lời, nhưng cũng không từ chối. Bạch Nhạn cảm thấy nực cười, nhà Lý Trạch Hạo không dư giả gì, căn hộ đó cho dù giá có rẻ hơn chăng nữa, thêm tiền trang trí nội thất thì cũng là một con số không nhỏ. Cô biết rõ, lúc này Lý Trạch Hạo đang cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, đi ăn thịt nướng Hàn Quốc, không biết trong lòng anh ta xót xa đến mức nào. Nếu đợi lại là liễu tin thì nhất định sẽ nói Ông xã chúng ta về nhà tự nấu sao phải cúng tiền cho bọn tư bản Đáng tiếc là người đẹp y không hiểu được nỗi lòng của thầy Lý Thầy Lý không biết bên khu căn hộ giáo viên của bọn anh có bán căn hộ loại nhỏ không Nếu có tôi cũng muốn đặt một căn Bạch nhạc cười nhẹ chẳng phải em có nhà rồi sao? lý trạch hạo về dặn hỏi, sợ bạch nhạn nói là đặt cho liễu tinh. tôi ly hôn rồi. giọng bạch nhạn thẳng nhiên như thể nói mặt trời lên rồi vậy. nhưng với lý trạch hạo và y đồng đồng, câu nói này không khác nào một quả bom ném xuống từ độ cao 5.000m khiến bọn họ tan xương nát thịt tung té. theo phản xạ, lý trạch hạo liếc sang y đồng đồng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Hai mắt mở trừng trừng, đôi tay run rẩy đã tố cáo tâm trạng không bình tĩnh của cô ta. Bạch Nhạn! Lãnh Phong đi một vòng bên trong, không thấy Bạch Nhạn đi vào nên vội quay ra. Em vào ngay đi! Tạm biệt thầy Lý, nếu rảnh thì tới bệnh viện của tôi chơi nhé. Nếu bạn gái anh có bệnh gì khó nói, có thể liễu tin đều là người quen cả, đi cửa sau. Miễn phí Bạch nhạn vẫy tay rồi chạy vào trong vòng Kinh doanh Lý Trạch Hạo và Y Đồng Đồng như hai khúc khổ Im lặng di chuyển về phía trước Ti vẫn còn đang nắm lấy tay nhau Nhưng mỗi người lại ôm trong lòng Một tâm sự riêng Nói thế nào thì nói Làm thằng đàn ông bội bạc cũng không hề dễ Lý Trạch Hạo nhận định Y Đồng Đồng Là tình yêu đích thật của đời mình Nên cắn răng lằn trần thấy mỹ Thời hiện đại Mà chia tay với liễu tinh Vị hôn thê đã đến hôm suốt 14 năm trời Dấy lên một làn sóng kinh trời trong trường học Để chứng minh mình bị khuất phục Bởi tiếng gọi của tình yêu chân chính Chứ không phải là thay lòng đổi dạ Anh ta thể hiện tình cảm với y ni đồng đồng khắp mọi nơi Phục tùng y đồng đồng một cách tuyệt đối Ngoài giờ lên lớp Hai người dính nhau như hình với bóng Trước hoa dưới nguyệt Nâng chén trước đèn Họ thực sự sống cuộc sống của một đôi yên ương, cũng thành công mịt miễn dư luận. Trường học mà, dù sao cũng coi trọng năng lực chuyên môn, hơn những chuyện riêng tư cá nhân thì không quan tâm lắm. Nhưng, sau hơn một tháng, trong lòng Lý Trịch Hạo đã cảm thấy có chút không thoải mái. Đầu tiên là về chiếc xe thể thao và căn hộ mà Y Đồng Đồng đang sở hữu, trước kia... Anh ta tưởng bố mẹ y đồng đồng yêu chiều con gái nên mới mua cho cô Một lần bố mẹ y đồng đồng tới Tân Giang nên anh mời họ đi ăn cơm Trong lúc nói chuyện mới biết bố mẹ cô ta chỉ là công nhân bình thường Đã nghỉ ở nhà từ lâu để cho con gái đi học trường mỹ thuật Thiếu chút nữa họ đã tiêu sạch hết tiền tiết kiệm trong nhà Bây giờ có tuổi rồi chỉ trông chờ y đồng đồng báo hiếu Khi đó trong lòng Lý Trạch Hảo đã dạy sống Tiễn bố mẹ Y Đồng Đồng về xong, anh mới hỏi cô, căn hộ và chiếc xe kia ở đâu ra? Y Đồng Đồng ấp úng cả ngày trời, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lý Trạch hạo nên đành phải khai thật. Nghe xong, Lý Trạch hạo như nổi điên, trái tim bị giàn xéo bởi một cảm giác xỉ nhục chưa từng có. Anh bảo Y Đồng Đồng lập tức đem xe, đem nhà trả cho khang tím. Thế thì em ở đâu? Rút vào ký túc giáo viên với anh mấy người dùng chung một nhà vệ sinh chắc Y đồng đồng hỏi hơn nữa nhà ấy xe ấy em cũng chẳng đòi đấy là anh ta bồi thường cho sự phụ bạc của anh ta bây giờ em là bạn gái anh nhưng lại ở căn nhà do người đàn ông khác tặng mặt mũi anh phải giấu vào đâu bây giờ lý trạch hạo vuông tay lên co thành nắm đấm kích động như muốn đánh nhau thích giấu vào đâu thì giấu dù sao thì trước khi anh có nhà em sẽ không dọn đi đâu hết đi đồng đồng giận dỗi không chịu nhượng bộ lý trạch hạo tức tối đá cửa bỏ đi đó là lần đầu tiên bọn họ hụt hạt sau đó vẫn là lý trạch hạo nhượng bộ trước nếu không thì biết phải làm sao đây lời chia tay anh ta không nỡ nói ra